Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lộ Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tường Liên tỉnh dậy, bàng hoàng như mơ lại không phải làm mơ. Mở mắt nhìn kỹ, đâu là người nhà họ tiết? Đâu là fan buồn mới? Chỉ thấy một ngôi miếu cổ, bên cạnh có một đạo sĩ đương ngồi xếp bằng, bắt giận. Tường Liên đứng dậy cúi đầu hỏi. Thừa, đây là nơi nào? Tiên ông hiệu là gì ạ? Đạm sĩ nói, Chính ta cũng không biết đây là nơi nào, Mà ta là người nào? Chẳng qua đến tạm nghỉ chân ở đây thôi. Tương Liên nghe nói, Lạnh toát đến tận xương, Rút cái lưỡi kiếm chữ uyên ra, Cắt hết những sợi phiền não, Rồi đi theo vị đạo sĩ, Không biết đi đâu. Hồi thứ 67 thấy đồ thổ nghi đại ngọc nhớ quê cũ, nghe việc bí mật, Phượng thư hỏi người hầu. Sau khi thị ba tự sát, bà giảm phụ cùng thị hai và chân vạn liễn đều hết sức thương khóc, liền sai người khâm liệm đưa ra ngoài thành chôn cất. Lưu Tường Điền thấy thị ba đã mất rồi, ngẩn ngơ thương tiếc, lại bị đạo nhân nói mát mấy câu, phảng phàn cõi mê. Bèn cắt tóc theo vị đạo nhân, điên dồ vùn vụt đi mất, không biết đi đâu. Tiếp phu nhân thấy tương liên định lấy chị ba trong bụng rất mừng. Đừng lúc cao hứng định mua cho hắn một cái nhà, sắm sửa đồ đạc, chọn ngày đón sâu để báo đền công ơn đã cứu con mình. Bỗng bọn người hầu trong nhà xôn xao nói. Chị ba đã tự phát rồi. Bọn hầu gái nghe thấy về nói cho tiếp phu nhân biết. Tiếp phu nhân không hiểu tại sao trong bụng rất buồn, đường lúc ngờ vợt thấy bảo thoa ở trong vườn về, tiếp phu nhân liền hỏi. Con người còn có nghe thấy gì không? Cô em gái thứ ba của chị Trân không phải đã gà cho em nuôi của anh con là liễu tương liên rồi hay sao? Thế mà không biết sao nó lại tự vẫn rồi. Còn liễu tương liên thì đi đầm nào mất rồi? Thật là kỳ quặc không ai ngờ đến. Bảo Thoa nghe nói, không hề để ý đến nói. Câu tục ngữ nói rất đúng. Trên trời có mây gió bất ngờ, người đời có hỏa phúc trong phút chốc. Đó là định mệnh kiếp trước của họ. Hôm nọ thì Tương Liên cứu anh con, mẹ định thu xếp công việc hộ anh ấy. Nhưng này, người chết đã chết rồi, người đi đã đi rồi. Theo ý con thì cứ mặc họ. Mẹ cũng không, không cần phải vì họ mà thương cảm nữa. Từ khi anh con ở Phang Nam về, đã vài mươi ngày rồi, hàng hóa buôn về chắc cũng đã bán gần hết. Những người làm công đi cùng với anh con, đi lại vất vả mấy tháng nay. Mẹ nên bản với anh con mời một bữa để tạ ơn người ta mới phải ạ. Đừng để họ bảo là mình vô tình. Mẹ con đương bàn với nhau thì tiếc bàn ở ngoài đi vào, còn ngấn nước mắt. Vừa đến cửa đã vỗ tay nói với mẹ, mẹ có biết việc em Liễu và chị ba không ạ? Ta vừa mới nghe thấy đường nói chuyện với em con đây. Mẹ có nghe nói tương liên theo một người đạo sĩ đi tu không ạ? Việc này lại càng lạ, coi nghĩa nào tương liên là một người trẻ tuổi thông minh như thế, lại đâm già hổ đổ theo đạo sĩ đi tu. Ta nghĩ à, anh em con thân với nhau như thế, hắn à, lại không có cha mẹ anh em. Một mình ở đây, còn nên là đi các nơi tìm hắn mới phải. Theo đạo sĩ thì chưa thể đi xa được, chỉ quanh quẩn ở trong chùa miếu nào gần đây thôi. Còn cũng nghĩ thế, vừa nghe tìm ấy, con mang theo mấy người hầu đi khắp nơi tìm hắn, nhưng chẳng thấy bóng vía đâu cả. Hỏi khắp mọi người, cũng không ai trông thấy. Còn đi tìm thì không thấy, thế là đã hết lòng với bạn bè rồi biết đầu hắn đi tù như thế không phải là điều tốt. Còn con cũng nên sắp đặt việc buôn bán, lo liệu sính việc cưới vợ của con. Nhà ta vẫn hiếm người, tộc ngự đã nói, thấp chân cạnh trước để tránh khỏi khi đến việc phải hấp thu được cái nọ cái kia, làm cho người ta che cười. Hơn nữa, em còn à, vừa nói, còn về nhà đã hơn nửa tháng hàng hóa cũng bán hết rồi. Nên là bảy bữa tiệc, hết mấy người cùng đi để yên ủi họ mấy phải. Người ta đi với con hàng 2 3000 vất vả 4 tháng ròng trên đường lại chịu thay cho con biết bao sự sợ hãi nặng nề. Vâng, mẹ nói phải đấy. Em còn nghĩ thật là chủ đạo quá. Con cũng đã nghĩ như vậy, chỉ vì mấy hôm nay phải giao hàng đi các nơi Đầu óc cứ dối cả lên, lại bận việc ngả tương liên, rốt cuộc, tốn công mất sức chẳng đi đến đâu. Thành ra quên mất cả việc chính. Không thì ngày mai hoặc ngày kia còn sẽ viết thiếp mời họ. Tùy con định liệu đấy. Nói chưa dứt lời, đứa hầu nhỏ ở ngoài vào trình. Ông Tổng quản họ trương, sai người đưa hai hòm đồ đến, nói là đồ của cậu mua riêng ạ, không ghi vào sổ hàng. Đáng lẽ đưa lại sớm, nhưng vì các hòm hàng đè lên trên chưa lấy ra được. Ngày hôm qua hàng chuyển đi hết nên hôm nay mới đưa lại ạ. Nói xong thấy hai người hầu khiêm vào hai cái hòm gỗ to, tiết bàn vừa trông thấy, nói Ôi trà, ta sao lại lần thần thế nhỉ? Ngày những thứ đặc biệt mua để biếu mẹ và em, ta cũng quên phải để cho người làm công mang đến. Bảo Tha nói Anh khéo nói nhỉ? Đó là thứ đặc biệt mới bỏ quên đến 20 ngày. Nếu không phải là thứ đặc biệt, có lẽ anh bỏ đến cuối nặng mới mang về đấy. Em thấy anh chẳng để ý đến việc gì cả. Tiết bàn cười nói. Có lẽ khi đi đường bị sợ bạc vía nên bây giờ anh vẫn chưa hoàn hồn. Cả nhà nghe vậy cười một lúc rồi bảo ai hoàn nhỏ. Sa nói với bọn người hầu đồ vật để lại đấy, bảo họ cứ đi về thôi. Tiết Phu Nhân và Bảo Thoa hỏi, Trong có những gì mà buộc chặt thế ạ? Tiết Bàn gọi hai người hầu vào, cởi dây, bỏ những ván ghép, mở khóa xa. Một hòm đựng đầy lụa và cấm vóc, và các đồ dùng hàng ngoại quốc. Tiết Bàn nói, Còn là cái hòm kia là mua cho em đấy. Nói rồi tự ra mở lấy. Tiết Phu Nhân và Bảo Thoa đến xem, thấy những thứ như bút, mực, giấy, nghiên, Giấy hoa tiên đủ các màu, túi thơm quạt, hạt thâu đeo quạt, phấn pháp, ngoài ra còn có cả người muối xối, cái để chơi tử lệnh, mua từ núi hổ khẩu về. Những người tí hon nhào lộn, đèn cát, những con hát bằng đất đựng vào trong cái hộp lụa xanh, lại có cái tượng của tiếp bàn bằng đất nặn ở trên núi hổ châu, trông không khác hắn một tiếng nào. Bảo Thòa không để ý đến những thứ khác, cứ nhìn cái tượng của Tiếp Bàn, lại nhìn đến anh, không sao nhìn được cười, rồi bảo oanh nghi, dẫn mấy bà già đến khiên hòm đồ vật vào trong vườn, lại nói chuyện với mẹ và anh một lúc, rồi mới đi. Tiếp phụ nhân lấy những đồ ở trong hòm xa, chia từng phần một, rồi bảo đồng hỉ, đem biếu bên giảm mẫu và Vương phu nhân. Bảo Tha về đến phòng, đem đồ chơi xa thêm một lượt, chờ thứ nào để dùng, còn thảy sai ông nhi cùng bà già chia biếu các nơi. Còn chỗ biếu bút, mực, giấy, niên, có chỗ biếu túi thơm, quạt, ngọc đeo quạt, còn chỗ biếu phấn phát, dầu bôi đầu, có chỗ biếu đồ chơi, chỉ riêng đại học là đưa đồ biếu hơn người khác lại nhiều gấp đôi. Các chị em nhận đồ biếu thượng tiến cho người đem đến và nói: "Xe đến cảm ơn nhé." Chỉ có Đại Ngọc trông thấy những đồ vật ở quê mình, đâm ra cảm động xót xa, nghĩ đến cha mẹ mất cả, không có anh em phải ở nhờ nhà họ hàng thì làm gì còn có người đem những đồ thổ sản đến cho mình. Càng nghĩ Đại Ngọc càng thương tâm. Từ quen biết rõ tâm sự Đại Ngọc nhưng cũng không dám nói thẳng ra. Chỉ đứng bên cạnh khuyên. Cô vốn là người nhiều bệnh, mấy lâu uống thuốc, vài ngày nay xem ra đã đỡ hơn trước đấy ạ. Người hơi khá đấy, nhưng chưa được khỏe đâu. Hôm nay cô bảo đem cho cô những thứ này, đủ biết ngày thường cô ấy rất quý trọng cô. Cô nên vui vẻ là phải, sao lại đâm ra buồn dầu ạ? Như thế, trả hóa ra cô bảo đem đồ vật biếu cô, lại làm cho cô phiền não hay sao ạ? Lỡ đến tay cô bảo lại đâm ra khó coi đấy ạ. Hơn nữa, thầy cô ốm luôn, Cụ đã tìm hết cách mời thầy chạy thuốc, Chỉ cốt cho cô khỏi bệnh. Này mới hơi đỡ, cô lại cứ khóc lóc thế này. Chả hóa ra tự mình hủy hoại thân mình, Làm cụ cứ buồn thêm hay sao ạ? Bệnh cô là do ngày thường lo nghĩ nhiều quá, Tổn thương đến khí huyết. Cô là tấm thân ngàn vàng, Không nên tự mình coi nhẹ thân mình thế ạ. Tử Quyên đương khuyên giải thì đứa hầu nhỏ đứng ở ngoài sân nói, Cậu Bảo đến đấy ạ. Tử Quyên vội nói, Mời cậu vào ạ. Bảo Ngọc đi vào buồng, Đại Ngọc mời ngồi. Bảo Ngọc thấy trên mặt Đại Ngọc còn ngấn nước mắt, liền hỏi, Em ơi, lại có ai thiêu thức em đấy? Đại Ngọc gượng cười nói, Ai tức gì đâu. Tử Quyên đứng bên cạnh, ngoảnh vào cái bàn sau sườn sổ môi. Bảo Ngọc biết ý, nhìn vào đó, thấy rất nhiều thứ, biết ngay là những thứ của Bảo Thoa đưa đến, liền cười nói. Những thứ này ở đâu đưa đến? Em định mở hàng tạp hóa chắc. Đại Ngọc không trả lời, tự khuyên cười nói. Cậu còn nhắc đến làm gì nữa ạ? Vì cô bảo đem cho các thứ ấy, cô tôi trông thấy đang ra thương tâm đấy ạ. Tôi đừng khuyên can, mai cậu lại đến, nhờ cậu khuyên giúp ạ